các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc mây Chương 128, thời gian. trong t truyền thuyết hắc d i ệ u thạch còn được gọi là giọt lệ của a page đây là hòn đá đen được hình thành từ giọt nước mắt rơi xuống vì người thân đã qua đời bất cứ ai có được hắc d i ệ u thạch thì sẽ hạnh phúc mãi mãi và không bao giờ khóc nữa sau một thời gian dài lân thu thạch mới biết ý nghĩa về cái tên của h á c diệu thạch cậu hỏi nguyễn nam trúc rằng ai là người đã đặt tên cho h á c diệu thạch nguyễn nam trúc nói người đặt tên là một đàn anh của hắn lúc đó thành viên h á c diệu thạch là những người khác chỉ là thời gian trôi qua mọi người đến rồi đi chỉ có cái tên là không thay đổi mà thôi sau khi nhận thấy lân thu thạch c ó biểu hiện lạ nguyễn nam trúc đã tự cho mình một kỳ nghỉ dài để đưa lâm thu thạch đến hòn đảo nhiệt đới đó là một hòn đảo ấm áp và ẩm ướt nước biển có màu xanh ngọc tuyệt đẹp với những bờ cát trắng và những cây dừa cao lớn đôi khi có thể nhìn thấy vài chú ốc mượn hồn dễ thương vội vàng bò ngang bãi biển nếu đi chân trần trên bờ cát mỏng sẽ cảm thấy hơi nóng s á t và một chút ngứa ngáy khi dòng cát mềm mại trượt qua từng kẽ chân nguyễn nam trúc đứng dưới biển gấu quần sắn cao hắn đang cúi đầu mò vớt thứ gì đó lân thu thạch vẫn ngồi dưới chiếc ô che nắng cách đó không xa thấy nguyễn nam chúc đột nhiên ngừng lại quay ra đi về phía mình hòn đảo này rất ít người không gian vô cùng thanh tĩnh sau khoảng hơn một tháng nghỉ ngơi tại đây nước da trắng mút của nguyễn nam chúc đã đen đi rất nhiều v ì nắng có điệu màu da sô cô la ngược lại khiến nguyễn nam chúc trông thu hút hơn nhiều lúc này hắn đang tiện tay cởi chiếc áo vông ướt ra để lộ cơ bụng rám nắng tuyệt đẹp trên làn da vẫn còn những giọt nước rớt từ trên cổ xuống ngực rồi biến mất vào đường eo thon nguyễn Nam trúc đến trước mặt lâm thu thạch đưa tay ra trao cho cậu một thứ lâm thu thạch cầm lấy thấy đó là một chiếc vỏ ốc có nhiều màu sắc rất đẹp cậu mỉm cười nói thổi vào có ra tiếng không nhỉ không biết nữa nguyễn Nam trúc ngồi xuống bên cạnh cậu bắt chéo chân rồi tiện tay nhặt một quả dừa đoạn b ồ nó ra đưa ông hút vào uống một cách thong thả lâm thu thạch thử thổi con ốc nhưng cậu không có kinh nghiệm quả nhiên không thể thổi ra âm thanh gì cậu nghiêng nghiêng đầu thoáng chút sầu muộn thấy vậy nguyễn âm chúc lấy lại con ốc nghiên cứu một lúc sau đó chỉ phần trôn ốc và nói hình như phải mài chỗ này đi mới được lâm thu thạch đáp vậy mài thử xem có được không lát nữa em sẽ đi tìm dụng cụ để mài nguyễn Nam g trúc nói tối nay anh muốn ăn gì l â m thô thạch vươn vai một cái để anh làm bữa tối cho em mượn vì nướng thịt rồi đúng không vậy thì không cần ăn cá nữa nhé nguyễn Nam g trúc ừ một tiếng sau đó hai người nằm dưới chiếc ô che nắng ngủ gà ngủ gật ai ngờ một lát sau ông trời không hợp tác khiến cho mây đen dày đặc đến phủ rợp bầu trời trong xanh đường chân trời cồn cào cuộn sóng nguyễn nam chúc tỉnh trước quay sang thấy l â m thu thạch đang nằm ngủ say ở bên cạnh tìm kéo h rung động bèn lại gần đánh thức cậu trời sắp mưa rồi l â m thu thạch mơ màng mở mắt ra vẫn chưa kịp phản ứng thì nguyễn nam chúc đã bế cậu lên quay người đi thẳng vào căn phòng nhỏ phía sau l â m thu thạch được đặt trên chiếc giường êm ái có đôi tay dài luồn qua mái tóc cậu cảm giác dễ chịu khiến cho cậu không rõ mình đang tỉnh hay mê cậu mơ màng nói anh vừa nằm mơ anh mơ thấy gì nguyễn Nam g trúc hỏi cậu anh mơ thấy em chết l â m thư thạch nói anh sợ lắm nguyễn Nam g trúc nắm lấy tay cậu chạm lên ngón tay đừng sợ có em ở đây rồi anh còn mơ thấy thiên lý l â m thư thạch nói anh mơ thấy nó ngồi bên cạnh anh hỏi anh có muốn xem phim không nhưng đó là bộ phim anh đã xem rất nhiều lần rồi l â m thu thạch mở to mắt mọi thứ y như thật vậy nguyễn nam t r ú c thấy cậu như vậy trong lòng hơi nhói đau trước kia l â m thu thạch phản ứng rất hờ hững đối với cái chết cho đến lúc t r ề n thiên lý ra đi mọi cảm xúc trong cậu mới đột nhiên bùng phát những cảm xúc r ồ n nén từ sâu thẳm trong tâm hồn toàn bộ tuôn trào khiến l â m thu thạch không thở được cậu nói dông dài về những giấc mơ kỳ lạ của mình cậu mơ thấy nguyễn nam t r ú c tham gia bộ phim của đàm tào tảo vụt trở thành một ngôi sao lớn đàm tào tảo cũng không chết cô đã kết hôn và sinh một bé gái dễ thương càng nói giọng cậu càng hạ xuống dường như cậu đã tự nhận ra rằng những lời nói của mình chỉ là những tưởng tượng không thể thành hiện thực quý đam c h ú gọi tên cậu càng đưa cậu thoát ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê này thu thạch em ở đây lâm thu thạch có vẻ sững sờ cậu mở to mắt nói nam chúc nguyễn nam chúc nói em sẽ không bỏ anh lại một mình đâu chứng kiến những chuyện t r ì n h nhất tạ phải trải qua nguyễn nam chúc càng củng cố một số suy nghĩ trong lòng hắn nói nếu em xảy ra chuyện gì không may thì em cũng sẽ không ép anh nhất định phải sống tiếp l â m thu thạch ngây người nhìn nguyễn nam chúc dường như cậu không ngờ rằng nguyễn nam chúc lại nói ra những lời như vậy thực ra đây là điều tốt nguyễn nam chúc nói nếu như không có cửa có thể em đã chết rồi em sẽ không tham gia vào hát rượu thạch cũng sẽ không gặp được mọi người đây là thời gian sống em đã trộm về không thể quá tham lam được hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng an ủi cậu cảm xúc của lâm thu thạch dần dần bình tĩnh lại bên ngoài trời mưa to c ả m thêm gió biển gào thét thổi tung rèm cửa tạo thành tiếng vù vù rít gào lâm thu thạch ngáp dài rồi ngồi dậy ánh mắt dần dần tỉnh táo lại khi nào thì trời mới tạnh mưa đây chắc phải hơn một tiếng nữa nguyễn âm chúc nói vội gì dù sao vẫn còn sớm mà thế là cả hai người cùng ngồi trên giường ngắm trời mưa việc làm hoàn toàn lãng phí thời gian nhưng thực sự hạnh phúc họ không cần phải suy nghĩ về cửa cũng không cần lo lắng về hậu quả của sự thất bại chỉ cần tựa vào nhau nhìn nhau là đủ rồi cuối cùng mưa cũng tạnh sau hơn một tiếng đồng hồ nguyễn âm chúc ra ngoài tìm phòng ăn của khách sạn để mượn vật dụng nướng thịt sau đó bắt đầu sơ chế nguyên liệu nguyễn n a m h chúc không thạo nấu ăn lắm hắn cắm cúi nghiên cứu xem nên thái thịt bò thế nào lâm thu thạch cảm thấy buồn cười khi nhìn điệu bộ của hắn bèn bước tới nói em nhóm lửa lên đi để anh làm cho được nguyễn n a m h chúc gật đầu thực ra nếu ngại phiền phức họ có thể trực tiếp tiền đầu bếp của khách sạn nhờ người ta nấu giúp nhưng lâm thu thạch và nguyễn n a m h chúc lại muốn tự làm sau khi trải qua một số chuyện mọi thứ trong thực tế dường như đều trở nên tốt đẹp hơn thậm chí những điều phiền phức tầm thường cũng không làm con người ta phiền chán l â m thu thạch nhận lấy miếng thịt bò từ tay nguyễn nam trúc rồi thái ra chậm rãi thêm ít rau củ sau đó hai người đứng trên bãi biển nướng đồ ăn thịt bò được dùng để nướng là loại hào hạng chỉ cần ướp thêm một c h ú t muối rồi nướng lên là đã rất ngon lâm thu thạch nướng xong miếng nào là nhét ngay miếng nấy vào miệng nguyễn nam chúc nhìn làn da rám nắng của nguyễn nam chúc cậu vẫn cảm thấy như mình đang bón cho chú gấu đen nhớt trong sở thú bón được một lát cậu không nhịn được bật cười thành tiếng nguyễn nam chúc hiển nhiên nhận ra mình bị lâm thua thạch chế giễu hắn nuốt miếng thịt bò đang nhai xuống nói anh cười gì vậy lâm thua thạch đáp em thấy anh có giống như đang cho gấu ăn không nguyễn nam chúc n h ư ớ n mày <cười> chính là loại gấu trong sở thú á lâm thu thạch vừa nói được nửa câu thì bị chú gấu sô cô la hậm hực cắn một cái chú gấu sô cô la há miệng ra để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp hắn nói cười nữa là con gấu ăn thịt anh đấy lâm thu thạch gắng gượng nín t h ì n h nhưng đôi vai vẫn rung rung chứng tỏ rõ ràng cậu không thể kìm nén được cơn buồn cười đang trào dâng nguyễn nam c h ú t nhấc bổng cậu lên một người đàn ông trưởng thành như lâm thu thạch vậy mà chẳng khác nào món đồ chơi trong tay nguyễn n a m t r ú c n h ẹ tân l â n thu thạch bị vác thẳng lên vai miệng kêu k h o a n đãng lửa lửa vẫn đang cháy kìa nguyễn n a m t r ú c đáp không sao nói xong hắn mang l â n thu thạch vào phòng sau cuộc đàm đạo l â n thu thạch cảm thấy hơi đói buổi tối cậu vẫn chưa ăn gì cậu chọc mũi chân vào lưng nguyễn n a m t r ú c nói anh đói nguyễn n a m t r ú c đứng dậy đưa tay vứt mái tóc ướt ra phía sau đầu hắn nhìn ra chỗ bếp nướng mà hai người để lại nói một cách bất đắc dĩ cháy hết cả rồi l â m thu thạch giận dỗi nói không cháy mới là lạ lâu như thế cơ mà nguyễn nam chúc nói anh đợi một chút nhé em đi tìm đồ ăn cho anh hắn quay vào phòng tìm chiếc áo khoác t r ò n lên người sau đó đi ra ngoài l â m thu thạch nhìn t h ấ y bóng lưng nguyễn nam chúc lại bắt đầu thất thần cậu lấy điện thoại ở bên cạnh ra xem thấy một số tin nhắn trong đó vẫn chưa đọc những tin nhắn này đã được gửi từ nửa tháng trước nhưng cậu vẫn chưa xem thực ra sau khi đến đây lân t h ư thạch hầu như không dùng điện thoại cậu ngẫm nghĩ một lúc sau khi mở hòm tin nhắn ra cậu phát hiện có rất nhiều người gửi tin nhắn cho mình có người tỏ ra lo lắng cho hai người người thì dò hỏi về tình hình cụ thể của họ lân t h ư thạch đang trả lời qua vài tin nhắn thì chợt nghe thấy có tiếng bức chân ngoài cửa cậu ngẩng đầu thấy nguyễn nam chúc đem vào một chiếc đĩa thức ăn to hắn khó nhọc dùng chân để mở cửa sau đó khép cửa lại rồi bước vào sao em lấy nhiều vậy l â m thu thạch đặt điện thoại xuống đi ra giúp nguyễn nam chúc cầm bớt đồ nguyễn nam chúc nhướng mày giờ vẫn còn sớm mà sợ lát nữa anh lại đói l â m thu thạch ba chấm dĩ nhiên cậu hiểu ý của nguyễn nam chúc cậu nói một vừa hai phải thôi trên hòn đảo này chỉ có hai người nên chẳng cần kiêng dè ai cứ thoải mái sống theo ý mình nguyễn nam t r ú c mặt d à y nói anh không no thì phải làm sao lâm thu thạch ba chấm sao trước kia cậu không biết ra mặt của nguyễn nam t r ú c lại dày đến vậy nhưng lâm thu thạch thực sự quá đói cậu với tay lấy thức ăn trong đĩa bắt đầu ăn một cách từ tốn nguyễn nam t r ú c thấy chiếc điện thoại để gần đó bèn nói sao rồi vừa nãy có ai gọi cho anh à lâm thu thạch gần như không động đến điện thoại suốt cả tháng nay nguyễn đăng trúc cũng không hỏi dù sao nếu có chuyện gì gấp mọi người sẽ liên lạc với mình không lâm thu thạch đáp anh chỉ xem tin nhắn gửi đến một chút cậu dừng lại một lát rồi thì thầm có tin gì về nhất tạ chưa nguyễn đăng trúc lắc lắc đầu câu trả lời nằm trong dự đoán của lâm thu thạch nhưng không hiểu sao cậu vẫn có chút thất vọng cậu cụp mắt tiếp tục ăn nhưng em đại khái đoán được nhất tạ sẽ đi đâu nguyễn nam t r ú c nói anh còn nhớ tới trác phi tuyền không lân thu thạch chợt nhớ ra điều gì đó cậu tròn mắt nhìn về phía nguyễn nam t r ú c ý em là em gái trác phi tuyền trác minh ngọc phải không đúng vậy nguyễn nam t r ú c nói có lẽ trình nhất tạ sớm đã dự liệu sẽ có ngày hôm nay cậu ta đoán biết một trong hai anh em sẽ phải chết nhưng không ngờ rằng người ra đi lại là em trai của mình vậy trong lòng lâm tu thạch có vài lời muốn nói nhưng nguyễn nam t r ú c lại lắc đầu nói mọi thứ chỉ là suy đoán mà thôi lâm tu thạch thở dài không hỏi tiếp nữa quãng thời gian chỉ có hai người là tuyệt vời nhất không cần phải suy nghĩ về những thứ lộn xộn ngoài kia chỉ cần tận hưởng cuộc sống là đủ rồi mỗi ngày đều ngủ cho đến khi tự thức giấc ăn đồ ngon ngắm cảnh đẹp ở bên người quan trong ọ n nhất.、Cuộc、sống như vậy đã dần khiến g h Cuộc c vậy đã cậu hồi phục. hồi t r ạ thái tinh thần bắt trở tốc rất tình trạng thơ thần trước minh hồi phục chậm, nhưng lại. với mẫn đầu của cậu Mặc độ dù so khoảng i a t ự sự c Thạch Trúc đã đỡ hơn rất nhiều. Thấy、Lâm、Thu、thạch、như thầm thở Nguyễn Nam rất vậy, Lâm à trong tháng trở hát thạch. Trong rượu o lòng. người nghỉ đúng Hai hai h quay đi mới về k thời gian này trần phi nhận trách nhiệm dẫn diệp điều qua cửa tuy không giỏi bằng nguyễn nam trúc nhưng trần phi vẫn được coi là cao thủ anh ta dẫn diệp điểu mang theo gợi ý cày cửa cấp thấp vài lần về cơ bản là để diệp điểu dần quen với cuộc sống ở hắc diệu thạch thấy lâm thu thạch và nguyễn nam c h ú c trở về diệp điểu rất phấn khích nói anh lâm cuối cùng anh cũng trở lại rồi lâm thu thạch đáp ừm cảm thấy sao rồi diệp điểu đáp em cảm thấy khá tốt trong lúc diệp điểu nói chuyện hạt g i ả nằm cuộn mình trong lòng hắn xem cách đựng mèo của hắn chắc hẳn cũng có tư chất sen tiềm tàng sao anh đen đi nhiều quá vậy lân thu thạch và nguyễn nam t r ú c đều đen đi trông thấy màu già tự như màu sô cô la nhưng đàn ông đen một chút cũng chẳng sao trông càng khỏe mạnh hơn lân thu thạch nhìn bắt tay đen thui của mình cười nói <cười> phơi nắng đấy diệp điều cũng cười phơi kiểu gì mà rám đều ghê lân thu thạch nghĩ thực ra cũng không đều lắm đặc biệt là nguyễn nam t r ú c ừ kể ra cũng khá là vui mắt tất nhiên cậu không dám nói ra điều này xấu xa nguyễn nam t r ú c vẫn đang ngồi cạnh cậu vì vậy cậu chỉ hỏi về tình hình gần đây của hắc diệu thạch tuy rằng sự ra đi của trình thiên lý là một đà kích lớn đối với họ nhưng mọi người đều đang cố gắng thoát khỏi trạng thái ủ rũ nặng nề dần khôi phục lại tần suất làm việc như trước kia mới đó mà nửa năm đã trôi qua lân thu thạch không khỏi sửng sốt cậu cảm thấy như mọi chuyện mới vừa xảy ra ngày hôm qua nguyễn nam chúc về được hai ngày thì bạch minh tìm đến nói có việc muốn tìm bàn đã bao lâu rồi anh không vào cửa vậy bạch minh ngồi trên ghế s o f a trong phòng khách đi thẳng vào vấn đề nửa năm nguyễn nam chúc trả lời rất thản nhiên nửa năm với câu trả lời này bạch minh hiển nhiên có chút ngạc nhiên y nhìn nguyễn nam chúc từ trên xuống dưới nói anh có phải là nguyễn nam chúc không thế hay là bị ai khác đã nhập vào nguyễn nam trúc liếc sáng một cái có gì thì nói thẳng đi bạch minh hết hàm ra hiệu cho nguyễn nam trúc đi lên thư phòng nguyễn nam trúc quay đầu nói với lâm thu thạch đang ngồi xem tv anh cũng lên cùng đi lâm thu thạch chỉ vào mình anh hả? ừ sau khi xác nhận lại nguyễn nam trúc quay lưng đi thẳng lên lầu bạch minh cũng ngạc nhiên không kém lâm thu thạch nhưng y tiếp nhận điều này rất nhanh chóng đôi mắt y toát ra ánh nhìn ẩn ý y m i ệ n g cười nói thật ngưỡng mộ hai người lâm thu thạch nghĩ anh ngưỡng mộ bọn tôi làm gì những người có thể ở bên thần tượng của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ba người cùng đến thư phòng bạch minh và nguyễn nam trúc bắt đầu bàn việc câu nói đầu tiên của bạch minh đã thu hút tất cả sự chú ý của lâm thu thạch y nói anh nguyễn thực sự anh đã gặp người vượt qua mười hai cánh cửa bao giờ chưa nguyễn nam chúc trả lời v ò n vẹn một chữ chưa bầu không khí đông đặc lại trong giây lát bạch minh nói chưa chưa nguyễn nam chúc đáp bạch minh lại hỏi tại sao lại như vậy theo quy tắc của cửa y vừa nói được một nửa thì bị nguyễn nam chúc n g ắ t lời không cần nhắc đến quy tắc của cửa nữa bây giờ tôi đã nghi ngờ quy tắc của cửa thứ mười một và mười hai không giống với các cửa trước đó bạch minh nhíu mày nguyễn nam chúc nói tôi từng nói chuyện với một người đã vượt qua cửa cấp mười một bạch minh nhìn nguyễn nam chúc anh ấy không muốn nói gì cả nhưng cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện nguyễn nam chúc nói đừng ôm ác ý với người khác bạch minh đáp nghĩa là sao bạch minh nhất thời không thể hiểu được lời nói của nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc đáp lời sao ý vậy ý là đừng giết người à bạch minh đứng dậy c h ậ m chậm đi qua đi lại ở trong phòng y nói còn cửa cấp mười hai thì sao cửa cấp mười hai sẽ diễn ra như thế nào người đó đã chết nguyễn Nam g trúc đáp anh ấy không thể vượt qua cửa cấp mười hai câu trả lời này nằm trong dự đoán nhưng không hiểu sao vẫn khiến người nghe cảm thấy thất vọng bạch minh thở dài vì vậy cho đến lúc này chúng ta đều không biết cánh cửa cấp mười hai có thể vượt qua được hay không nếu đây là một âm mưu thì sao căn bản chẳng có gì gọi là cuộc đời mới nguyễn Nam g trúc không nói gì thêm ngón tay hắn vẽ một vòng tròn trên chiếc bàn gỗ tròn màu đen hỏi anh đang lo lắng điều gì bạch minh im lặng nguyễn Nam g trúc quan sát thái độ của bạch minh dường như qua đó thấy được điều gì đấy ánh mắt của nguyễn nam trúc nửa cười nửa không hắn nói bạch minh anh lọt hố rồi sao bạch minh không khách sáo chỉ v à lâm thu thạch đang ngồi kế bên người từ nãy đến giờ không nói lời nào lẽ nào anh thì không <cười> tôi có nguyễn đ ô n g trúc bật cười nụ cười này có chút giễu cợt và hả hê nhưng tôi không sợ vì anh ấy tiến bộ rất nhanh chúng tôi có thể đồng sinh cộng tử bạch minh cười khẩy nói anh nỡ sao sao lại không nỡ chứ nếu là trước kia nguyễn đ ô n g trúc thực sự sẽ bị bạch minh bắt thóp nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng bị bỏ lại một mình dường như không phải là điều gì vui chỉ cần được sống tiếp là vui vẻ ư chưa chắc bạch minh trừng mắt nhìn nguyễn nam t r ú c y muốn nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt của nguyễn nam t r ú c nhưng cuối cùng vẫn thất bại nguyễn nam t r ú c rất kiên định kiên định đến nỗi khiến cho bạch minh ghen t ị lâm thu thạch dịu dàng ngồi bên như đã trở thành chỗ dựa cho nguyễn nam t r ú c khiến hắn có thể tiếp tục s ô n g lên phía trước còn bạch minh thì không may mắn như vậy hắn thở dài nói tôi tiêu rồi nguyễn nam t r ú c cười lớn anh nói chỉ vui chơi qua đường thôi mà anh bạn chí cốt này của nguyễn nam t r ú c t r o n g bề ngoài hoạt bát c ư ờ i mở vậy thôi thực ra tính tình rất bạc bẽo biết bao người đã đi qua cuộc đời y đâu ai ngờ có một ngày y rơi vào bế tắc vì tình đâu làm sao tôi biết được bạch minh trước này chưa từng giả tạo trước mặt nguyễn nam t r ú c y dựa vào ghế s o f a hai sao anh ấy lại dễ thương đến vậy chứ tôi lúc đầu quả thực chỉ muốn vui đùa chút thôi chơi vui không nguyễn đ ă n chúc hỏi vui chết đi được bạch minh gượng cười phải rồi cử cấp mười một của anh là vào năm sau nhỉ bạch minh nói có thể tiết lộ chút manh mối không được nguyễn đ ă n chúc không coi đây là việc quan trọng không lời giải đáp bạch minh hả nhất thời y vẫn chưa theo kịp lời của nguyễn n a m t r ú c vừa nói không lời giải nguyễn là sao lời sao ý vậy nguyễn n a m t r ú c nói cả hai lần vào cửa cấp mười gợi ý có được đều là không lời giải bạch minh ba chấm về mặt y không k h ở i v ạ n vẹo cuối cùng không nhịn được chửi thề một tiếng khổ sở cầy cửa thăng cấp bao lâu nay cuối cùng chỉ nhận được là ba chữ không lời giải sao rõ ràng là cố tình t r e o ngươi biết vậy rồi mà anh vẫn bình tĩnh thế bạch minh nói anh định mang theo gợi ý này cùng vào cửa với cục cưng của mình sao l â m thu thạch ngồi bên sửa lại tôi không phải cục cưng n h á cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi nguyễn đ ă m g trúc nói mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng không phải cái gì cũng nhỏ hơn đâu n h á l â m thu thạch ba chấm nguyễn đ ă m g trúc đồ mặt dày bạch minh tiên sư giờ nào r ồ i còn g ẹ o nhau nguyễn đ ă m g trúc đáp chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết vội vàng cũng chẳng có tác dụng bạch minh không còn gì để nói chỉ c h ắ c tay tỏ ý bái phục tán dương sự lạc quan chưa từng có của nguyễn nam trúc có câu người yêu ta sâu đậm vừa là áo x á p vừa là chiếc xương sườn yếu ớt xem ra l â m thu thạch đã mang lại cho nguyễn nam trúc rất nhiều thứ ít nhất nhìn vào tên b ả n thân vào lúc này bạch minh thực sự không còn liên tưởng hắn với kẻ luôn đầy nỗi bất an trước kia họ đều đang trưởng thành l â m thu thạch cũng vậy nguyễn n a m h chúc cũng thế thôi được tôi đi trước đây bạch minh nói tối nay có hẹn ăn tối với anh ấy gần đây anh ấy đang quay phim mới không dễ gì có thời gian gặp nhau y đứng dạy định rời đi không tiễn nguyễn n a m h chúc vẫy tay tạm biệt y có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện cho tôi có thể giúp được gì tôi nhất định sẽ giúp bạch minh nói vẫn còn một năm nữa cử a cấp mười một mới mở ra cố gắng lên nhé nguyễn n a m h chúc ừ phải cố gắng chứ nguyễn nam chúc trả lời hắn nhìn theo bóng của bạch minh rời khỏi thư phòng đi xuống lầu l â m thu thạch cũng định rời đi nhưng bị nguyễn nam chúc kéo lại cậu ngạc nhiên nhìn nguyễn nam chúc c h ờ t thấy hắn đang nở nụ cười l ạ lạ nói thu thạch l â m thu thạch đáp hm nguyễn nam chúc chìa vào chiếc bàn sách trước mặt em muốn thử ở đây l â m thu thạch sững sờ một lúc mới nhận ra được ý của nguyễn nam chúc khẽ mắng nguyễn nam chúc bỗng nhiên cậu thấy hơi nhớ nguyễn nam chúc lạnh lùng băng giá của ngày xưa hết chương một trăm hai mươi tám